truyện ngôn tình quá trụ tim em 365 ngày hôn nhân tác giả Hoài Hù Diễn đọc Đào Mai truyện được phát trên Youtube Đào Mai Chương 241 Ngày 11 tháng 3 Em coi anh là cái gì? Di động của lệnh tử tình Đặng chung báo thức là 5 giờ sáng Ngủ không ngon lắm Tiếng chuông vừa vang lên Có liền bật người ngồi dậy Dường như là trong tình thức chỉ chờ đến lúc này, gọi vàng tìm di động, bấm nút tắt, rón ra rón rén đi vào phòng vệ sinh. Mình tự tình lại lấy ra túi thử thai mà hoa bá mua cho cô, để trước mặt nhắm bắt cầu trời khấn Phật mộng hồi lâu, còn hôn từ xa tờ giấy thử thai kia, sau đó nín thở xé ra thử một lần nữa. Một chút điện hoảng đều không có, mà sắc khi có hơi nhẹ, nhưng vẫn rõ ràng như vậy. Thầy tình không khỏi lạnh toát sống lưng, nặng này tở dài. Vốn trong lòng còn có chút hy vọng, nghĩ rằng qua thử thai kia, liệu có vấn đề gì không, hoặc là như hoa bá nói, không phải là buổi sáng thử không chuẩn gì đó. Nhìn nhìn giấy thử thai trong tay mình, có lại vòi và vàng rút ra một tờ, thử một chút, đợi mấy phút, vẫn là kết quả như vậy. Vì sao, vì sao, vì sao phải như vậy? Mình đã làm sai ở đâu? cô nhìn mình trong gương có chút tìa tụy sao nhìn như trong nháy mắt thấy mình già đi đến chục tuổi giống như một quả bóng xì hơi mình thức tình vứt hết hai tờ giấy tự thai vào thùng rác đột nhiên, cô phát hiện thùng rác đã được đổ, thay một cái túi ni lông mới trẻ trẻ, không thể nào cô vội vàng cầm bàn chải vào bồn cầu bới lên để tìm ngoài trừ hai tờ giấy tự thai kia cái gì cũng không có trong lòng không khỏi nể lên một cái. Không kịp đỡ tay, cô vợi vàng chạy ra bên ngoài, mở cửa nhìn thấy trước cửa, còn để một cái túi rác chưa vứt, nhất định là hoa bá tu dọn, anh định hôm nay khi ra ngoài, sẽ vứt vào thùng rác dưới nhà. Thành tự tình cũng bất chấp lộn tộn, vợi vàng mở túi ni ra, dùng bằng chải cỏ bồn cầu, bới lên để tìm. Ngoài từ mấy tờ giấy vụn, thì cái gì cũng không có phía xa lên một giọng nói tìm cái gì thành tử tình cao mài nhỡ mông ra sức tìm kiếm không bỏ qua một chỗ nào không kịp suy nghĩ trả lời que thử thai là cái này hả thành tử tình đột nhiên nghiêng người đây là quay đầu lại nhìn thấy trong tay hoa bá đang cầm que thử thai mà cô đã dùng hôm qua mặt trên là hai vạch một đậm một nhạt đang vẫy vẫy về hướng cô mà thuận theo cánh tay nhìn lên mặt hoa bá, lại bình thản không ngượng xấu như mặt tây hồ, trong gió nhẹ, nhìn không ra vui buồn hằn giận. cút chốc, lành tử tình kêu lên: anh điên rồi, bẩn chết, bẩn chết, bẩn chết, mau vứt nó đi! lành tử tình nhặt lấy ném xuống đế, còn lấy chân dậm lên, sau đó kẹp vào túi rác buộc đến lại. mau đi rửa tay, thật là ghê chết đi được. lúc nói câu này, cô đã quên mất hành động với cả thùng rác và túi rác vừa nãy của mình. Chui vào phòng vệ sinh trước, tim lệnh thật tình như muốn nhảy ra ngoài. Anh rút cuộn có nhìn thấy hay không? Anh rút cuộn là đã biết hay chưa? Khi tất cả bụi mù đã phun xuống, anh thật tình ngồi nghiêm chỉnh trước mặt hoa bá, chờ đợi anh thẩm vấn. Nói đi, hoa bá bình tĩnh lạ thường, khuôn mặn tĩnh lặng lại, giống như mặt biển lúc trước giam bão. Anh thật tình cảm thấy lúc này cô chính là chú chim cánh cụt xuống dưới vách núi đèn. chiếc ngờ bút của Maxim Kosty, Hay da, em tưởng rằng có lẽ quay thử thai có vấn đề. Em nghĩ anh chẳng phải, đã nói buổi sáng thử càng chuẩn hơn sao. Bành tử tình yếu ớt giải thích, ngay cả chính cô cũng không thể bị thiết phục. Hôm qua cô thực sự đã đấu tranh rất lâu trong phòng vệ sinh, mới cảm thấy tậm thời không nói cho anh. Kết quả thế nào? Ba bá lại hỏi. Kết quả đều giống như nhau. Lần tử tình cúi đầu như một đứa trẻ mắc lỗi. Tử già, chúng ta là quan hệ gì? Hoa bá đột nhiên thốt ra một câu khó hiểu. Lần tử tình ngẩng đầu kinh ngạc nói: Chúng ta là, chúng ta là bạn tốt mà. Trong mắt hoa bá hiện lên một tia tổn thương. Anh cho rằng cô có thể nói thân thiết hơn một chút. Ngay lập tức, anh cười tự chịu nói: Bạn tốt, bạn tốt phải không? Bạn tốt, em nhất định không nói chuyện này với anh. Chuyện lớn như vậy, mà em muốn một mình gánh phát sao? Em muốn gánh phát như thế nào? Em nói cho anh biết đi. Từng câu nói của Hà ha Bá đều có lý. Lần Thứ Tình bị nói càng em tự trách. Hà ha Bá đừng tức giận. Em chỉ là... Em chỉ là không biết. Nên nói với anh thế nào. Sợ anh coi thường em. Lần Thứ Tình nói lý nhí. Hà ha Bá tự dài nói. Tự dài. Có biết vì sao anh thích em không? Hả? Làm tư tình vẫn không thể thích ứng với cách anh nói trực tiếp như vậy, tự nhiên như vậy. Chính là bởi vì ở trước mặt anh, em sư nay điều chân thật như vậy. Anh ngưỡng mộ tài hoa của em, ngưỡng mộ sự thiện lương của em, ngưỡng mộ sự hồn nhiên của em. Em ở trước mặt anh chưa bao giờ biết giấu giếm, Muốn khóc liền khóc, muốn cười liền cười, muốn mắng liền mắng muốn dựa vào liền dựa vào. Anh có thể vì em, mà tự bỏ công việc của anh, hy sinh mọi thứ của anh, anh hy vọng dùng toàn bộ mọi thứ của anh để bảo vệ em, giúp em. Nhưng còn em, em coi anh là cái gì? Từng câu từng chữ lên án của hoa bá nói ra rất thẳng thẳng. Lạnh tự tình nghe xong, khóc mắt không khỏi ưng ướt, giật nước mắt theo mặt cô chảy xuống. Cô ấm ức che miệng, không dám khóc ra tiếng. Hoa bá nhìn giống vẹt cô không hề ngừng lên án. Những lời này anh nhận nhịn đã lâu rồi. Tử dạ, chẳng lẽ anh không phải là người mà em có thể tin cậy sao? Em cho rằng anh chỉ muốn ít kỹ mà có được em sao. Em cho rằng anh giúp em là vì muốn chiếm được thân thể em sao. Tử dạ, anh nói cho em biết, nếu là như vậy, hai mươi ngày trước, từ lúc em bước vào cửa nhà anh, anh đã làm như vậy rồi. Em có biết mỗi ngày anh nhìn em, Anh muốn ôm em đến mức nào không? Em có biết mỗi ngày, khi anh nói ngủ ngon với em, muốn ôm em đến mức nào không? Em có biết mỗi ngày, khi anh ngủ, muốn có em nằm cạnh anh đến mức nào không? Những điều này em có biết hay không? Em biết, em biết, em biết. Nhưng anh muốn em phải làm sao bây giờ? Lành tử tình gào khóc. Em có thai rồi, anh có biết em sợ hãi thế nào không? Anh có hiểu được tâm trạng của em không? Em muốn cho mình một cơ hội thoát tội hôn nhân, thoát tội lời tướng vũ, nhưng mẹ tiếp vẫn không thoát khỏi sự tiêu đùa của số phận. Tốt tình vào lúc này để em có tai với anh ta, anh muốn em phải làm sao bây giờ? Ba bá nhìn lại ta tình trước mặt, giống như một đứa trẻ, ngay cả lời mắng mỏ cũng có thể phun ra từ cái miệng nho nhã lịch sự kia, lòng chợt mềm đi. Anh vội và vàng gãy lên trước ôm cô vào lòng, vừa vỗ lưng cô vừa ăn ủi. Xin lỗi tư dạ, là anh không tốt, anh không nên trách em. Anh tử tình giận dỗi, chui hết nước mắt nước mũi lên người anh, còn một mực lên án. Anh còn nổi nóng với em, anh lại còn lớn tiếng với em. Anh sai rồi. Đừng khóc, đừng khóc nữa, anh sai rồi còn không được sao. Hoa Bá quả thật hết chỗ nói, đây là ai với ai vậy? Anh chẳng phải là tự chút lấy cổ vào thân sao. Anh tử tình vẫn nghe, Lại càng khóc dữ hơn, Khoa trương vừa mặt vào người anh, ra sức chùi nước mũi. Khoa bá dưới chặt mày, trần mắt nhìn mấy đầu trước ngực, nhớ nhớ cái miệng nói, đừng khóc nữa, xấu chết đi được. Chương 242 Ngày 11 tháng 3 Để em 3 ngày 3 đêm không xuống giường được. Rồi tuấn bộ sáng sớm đã xuất hiện ở phòng làm việc. Của tổng tài tập đoàn Chiêu Dương. Tư kỳ lý lắc mông tiến vào, Đưa giấy tờ liền giật nảy mình. Áp, lòi tổng, xin chào. Tư chào bị kinh hải quá độ mắc ngạn trong tổ tư kỳ lý. Cũng hai chính mình thân chinh bất biến, Coi như phản ứng nhanh nhại. Tư kỳ lý vòi vàng gật đầu, Đặt giấy tờ xuống liền bước ra ngoài. Chị chấp lắc tao lại quay trở lại. Xin lỗi lôi tổng, Giấy tờ để nhầm rồi. Vậy vàng đặt giấy tờ trong tay xuống. Phải cầm giấy tờ trên bàn. nhanh như chớp chuồn ra khỏi phòng làm việc của tổng tài. Thực kỳ lý ra tới cửa. Sợ tới mức vậy vàng vỗ vỗ lên ngực. Ông trời ơi thật là gặp quỷ. Phải tổng sao lại đến sớm như vậy chứ? Hôm nay nói là buổi sáng có cuộc họp quan trọng. Cô cố ý đến công ty trước hơn một tiếng đồng hồ. Bình thường. Thầm là những chuyện như vậy, cô Điều vừa đi vừa ngâm nga tiến vào phòng làm việc của Tổng Tài, đặt giấy tờ xuống, rồi lại ngâm nga đi ra. Hôm nay, bước cô vừa bước vào phòng làm việc của Tổng Tài, ít nửa thì bật ngửa người ra, Ông trời ơi, Tổng Tài thế này là làm sao vậy? Chẳng lẽ sắp sẽ ra, chuyện gì hệ trọng sao? Tư ký lý dường như ngửi thấy mùi tốt túng nồng nặc trong không khí. trời ạ, gọi điện thoại cho anh rể. Có phải là lại sóc có cuộc họp đầy máu tanh gì không? Rồi tốn vũ nhìn chằm chằm vào biểu tượng màu xám trên kêu kêu kia, giống như nó chính là lời tự tình thật tự vậy. Nếu có người biết hắn hay ngốc ở lại đây cả một đêm không rời đi, thì liệu có cười nhào hắn không? Đúng vậy, hắn qua thật là như vậy, vì cái cô gái nhỏ kia. Không, hắn nói với mình là vì muốn mau chóng bắt được cô, sau đó sẽ mâm cô thành trăm mảnh mà tưởng cả một buổi tối. Từ nay chưa bao giờ lặng lẽ nghĩ về một người con gái như vậy. Lúc kịp khi anh bỏ đi, hắn chỉ còn lại là phẫn nộ và quán hận, chưa từng bình tĩnh nghĩ đến một người con gái như bây giờ. Một khoảng thời gian, chiếc ức mở ra như nước vị triều, lúc đi không gì giữ nổi. Lúc còn nhỏ, hắn chỉ biết, hắn có một vị hôn thê và người có vợ. Tuy rằng hắn xưa nay luôn ý thức được chuyện này, nhưng cũng chưa bao giờ coi chuyện này là gì. Từ khi gặp Kiều Chị Ảnh, trong thế giới tình cảm của hắn có được sự phát huy và ăn ủi rất lớn. Khi đó hắn liền biến thế nào là hắn muốn chiếm hữu một người đàn ông có thể vì một người phụ nữ mà điên cuồng đến mức nào. Vì thế, hắn bắt đầu muốn thay đổi, hắn muốn lấy Kiều Chị Ảnh làm vợ. Từ phản đối kịch liệt và sự sùng ái lệnh tự tin của người nhà khiến cho lời tướng vụ hiểu ra tình yêu của hắn và kịp chị ảnh chỉ có thể chôn sâu dưới đất. Để tình yêu của bọn họ có thể kéo dài lâu thêm, Lôi thống vũ nghĩ ra một biện pháp vẹn cả đôi đường. Hắn một mực cho rằng biện pháp của hắn là không thể đánh bại, hoàn toàn không tì vết. Không ngờ là anh tự tình lại lập tức đồng ý, nhưng nỗi đau lớn nhất trong đời hắn đã dán xuống. Hình đề tốt của hắn cùng người phụ nữ của hắn bỏ trốn. Hiện giờ họ tưởng lại, khi đó nỗi nhục nhã vì bị phản bội của hắn còn lớn hơn cả nỗi vấn vương với kiều chi ảnh. vì thế hắn liền thay đổi, bắt đầu lưu liếng hoa sắc, đắp chìm trong lời ông bướm ngọt ngào của gái đẹp. tư thế mà trầm luân, hắn thừa nhận tình dục cũng sẽ gây nghiện, áp lực của người nhà khiến hắn và lệnh tử tình chắt tay nhau đi nhận giấy đăng ký kết hôn, mà lời hứa hẹn của lệnh tử tình lúc trước lại làm cho lòng tự tôn. Nam tính mạnh mẽ của hắn được thỏa mãn hoàn toàn. Vì thế, hắn căn bản là không coi cô là trở ngại của mình, vẫn làm theo ý mình như trước, Kiều Hoa gẻ ngụy, thậm chí ngay trước mặt cô cũng không thèm kiêng dè gì. Hắn từng vì thế mà chưng dương tự đắc, nhưng cô không thèm nhìn hắn lại làm hắn tức muốn hộc máu. Lúc nhìn thấy hắn, sẽ không bao giờ để cái tai nghe ngốc làm bộ lẳng lơ giống như những người con gái khác. Thỉnh thoảng lướt mắt lại còn, mang theo ý miệng mai. Những điều này đã thành công khơi dậy sự tò mò của hắn đối với cô. Hắn đưa ra hợp đồng, cô hoàn toàn đồng ý. Thế nhưng, mới chung sống mấy ngày, cô liền điều chỉnh hợp đồng, vẽ vời này nọ trên bản tỏa tuần kia. Giống như, đó là một tấm lá chắn quan trọng đến mức nào. Thực ra, chẳng qua chỉ là một tờ giấy bỏ đi. Trong mắt hắn, chỉ có hắn tức thể đưa ra yêu cầu cô không có quyền can thiệp nhưng còn hẳn lại bị cô gái nhỏ nhìn có vẻ ngây thơ nhưng tâm tư chính đáo sâu sắc kia sừng sững Một công nhân hợp đồng mà hắn lấy làm kiêu ngạo này về phía cô là một ung phân thức trải nghiệm cuộc sống hoàn toàn mới để cô viết truyện. Sau khi tất cả đều đã nắm trong tay, cô lại nhích chân chạy lấy người bỏ trốn cùng tên tiểu tử cối luôn xuất hiện trong cuộc sống của bọn họ tấm vai kẻ bất lương kia bỏ trốn hai chữ tận là châm chọc biết bao, đường đường là tổng tài tập đoàn chiêu dương, thế mà lại hai lần gặp phải. Vậy thì, có bị hắn tường bạo là chuyện ngoài ý muốn, hay là trò lật mềm buộc chặt của cô? Nghĩ đến dáng vẻ cô hẹn cùng rinh rỉ với thân mình, tôi tốn vụ liền cảm thấy cả người sợ sực, một nỗi khắc vọng từ chỗ sâu kín nhất trong cơ thể truyền đến. Kẻ hắn giọng, mới phát hiện giọng mình càng càng lạ thường, cảm giác mạch máu thông suốt, khiến cả người lăn lăn, có lẽ là kết quả của một đêm mất ngủ. Thắng chưa bao giờ biết trình độ viết truyền của cô cao như vậy, ở trên mạng còn được phong là cây bút đại thần. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy những lời bình luận của những fan của cô, Thắng e là đã phải cười to đến 300 tiếng rồi. Cô gái nhỏ hết sức bình thường, không có việc gì cả ngày chỉ biến ở trong nhà này, lại có năng lực cao như vậy. Thắng phá lệ lần đầu tiên đọc cách trên mạng đó nữa còn xem cả một buổi tối. Không thể không thừa nhận, hành văn của cô rất tuyệt, tâm lý nhân vật khắc họa rất đúng, nhân vật muôn hình muôn vẽ, cô đều thể hiện rất đúng. Mà khi đọc trịch quỹ đạo, hắn lại phát hiện cô miêu tả rất nhiều về chuyện chăn gói trong đó, xem đến mức miệng lợi hắn từng đợt phun nóng. Cô gái chết tiệt, lại viết những thứ này, cô lại không biết đỏ mặt sao. Như vậy dường như, là hình ảnh thực sự xảy ra ngay bên cạnh mình. Một người đàn ông như hắn, động còn có chút kìm lòng không đậu, có chi là mấy cô gái nhỏ mới biết yêu. Giợt nghĩ đến, lúc cô viết những thế này, hắn vẫn còn là một tử nữ, thực tự là đáng chết. Vậy sao cô lại biết những tình tiết này chứ? Chẳng hề ở chính mắt cô đã nhìn thấy, hay là chính cô đã trải qua? Mắt vàng khi máu hẳn không thể, lôi cái biểu tượng màu xám kia của cô xuống mà dập nát. Thành thật tình, em có gan đấy. Nói đời này chưa từng bội phục người nào. Em coi như là người đầu tiên. Không cho em biết ta một chút, em liền không biết sự lợi hại của ông xã của em. Nghĩ tới chỉ xảo trên giường của mấy người đàn ông dưới ngòi bút của cô, trong tự trọng của hắn cô cùng bị xỉ nhục. Lôi tướng vũ hạ lôi tướng vũ, cuốn con mày tự tưng là cao thủ tình trường, nhìn đi hay cả đàn ông dưới ngồi bố của cô gái nhỏ kia, cũng lợi hại hơn mày rất nhiều. Ừ, lời tuấn vụ nghiến răng nghiến lợi cười lạnh là nói, lành tử tình, đại đất giả tử giả của chúng ta, đợi đến khi anh bắt được em, nhất định sẽ cho em nếm thử 999 tư thế trên giường của lời tuấn vụ anh, để cho em 3 ngày 3 đêm không xuống khỏi giường được, xem em còn dám ương bướng, như ngạo trước mặt anh không?